các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tội nhau bị người lớn phát hiện ra. gia cảnh nhà Hàn Thái Hi rất nghèo, thế là người nhà Nam Nguyên Huy cực lực phản đối chuyện ông yêu cô. đột nhiên Nam Nguyên Huy bị bố mẹ bắt ra nước ngoài du học, nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản hai người đến với nhau, còn giữ lại tất cả thư tử trao đổi giữa hai người, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc giữa Nam Nguyên Huy và Hạn Thái Hi. Hai người bị chia cách như vậy. Nam Nguyên Huy mất đi toàn bộ thông tin về hãng Thái Hy. Không lâu sau đó, anh trai của Nam Nguyên Huy là Nam Nguyên Tuấn gặp tai nạn xe hơi qua đời. Lúc đó ông mới biết, thế ra anh trai mình chính là người trực tiếp tham gia vào việc chia cắt hai người. Vì cảm thấy có lỗi về em trai và bạn gái của em mình, Nam Nguyên Tuấn quyết định cho Hàn Thái Hy một món tiền. Nhưng khi hai người họ gặp nhau, một chiếc xe tải đã mất lái đâm vào họ. Nam Nguyên Huy được người nhà cho biết, Cả Nam Nguyên Tuấn và Hán Thái Hy đều tử nạn Để không ảnh hưởng tới mối quan hệ buôn bán với gia đình anh tử Vốn dĩ cuộc hôn nhân của anh tử với Nam Nguyên Tuấn đã được định trước Nhưng nay anh trai đột nhiên bị tai nạn qua đời Nên người ta buộc Nam Nguyên Huy phải thay thế anh trai mình Hoàn thành chuyện hôn sự này Sau đó vì sức khỏe của anh tử không tốt Nên sinh Nam sạch Lễ Thiếu Tháng Thế là Nam Nguyên Huy dồn hết mọi tâm sức Và việc chăm sóc vợ và con trai Nhưng sau khi Nam Nguyên Huy về nước, ông tình cờ biết được Hàn Thái Hy vẫn chưa qua đời, đồng thời sau đó còn trở thành một ngôi sao nổi tiếng được nhà nhà biết tới. Cô còn có một người con gái tên là Dương Hâm Hoạch ra đời muộn hơn Nam Sạch Lễ. Mà Dương Hâm Hoạch chính là con gái của Nam Nguyên Huy và Hàn Thái Hy. Nam Nguyên Huy hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Khi vầng trăng đã mọc lên giữa bầu trời, ông mới ngẩn đầu lên nhìn Nam Sạch Lễ vẫn đang im lặng. Vậy mẹ con không thích ai sao? Bỗng dưng Nam trạch lễ lên tiếng hỏi cắt đứt dòng suy tưởng của ông. Có. Trong khung ảnh của mẹ con, có một bức ảnh của một chàng trai. bà biết chuyện này, nhưng chưa bao giờ hỏi thẳng cô ấy. Khỏe mắt Nam Nguyên Huy lại có một giọt lệ rơi xuống. Bỗng dưng, Nam Nguyên Huy lấy ra một bức ảnh đã ố vàng trong cuốn sổ, đưa cho ba mình. Trong bức ảnh là một chàng trai và một cô gái đang đứng dưới góc cây anh đào, Cô gái đó mặc bộ đồng phục của trường, Nam Trạch Lễ có thể nhận ra đó là mẹ mình. Cô gái này là mẹ, vậy người con trai này là ai? Người con trai này, Nam Nguyên Huy ngẩn ngơ, người con trai này chính là anh trai ông, Nam Nguyên Tuấn. Người anh trai hơn ông 2 tuổi đã qua đời và năm 20 tuổi chỉ vì muốn cứu người yêu ông. Nam Nguyên Huy run rẩy cầm bức hình, khóc không thành tiếng. Ba, người này không phải là ba chứ. Nam sạch lễ như phát điên đến nơi, nhìn dáng vẻ đau khổ của ba mình, trong lòng cậu cũng đau đớn khôn nguôi. Nam Nguyên Huy lắc đầu, run rẩy sờ lên khuôn mặt trong bức hình. Đó là anh trai của ba, cũng là bác của con, Nam Nguyên Tuấn. Bây giờ bố mới biết vì sao lần nào nhìn ba, anh tự cũng có ánh mắt kỳ lạ như thế, cứ như thể đang cố gắng thông qua khuôn mặt ba để tìm kiếm điều gì đó thì ra người anh tự yêu chính là anh trai. Nam Nguyên Huy cố nặn ra một nụ cười đáng ngắt, đối với cuộc hôn nhân này, ông vô cùng không cam tâm tình nguyện, nhưng giờ đây ông mới cảm thấy ông trời đã tặng cho ông một món quà, để ông giúp anh trai mình hoàn thành tâm nguyện, ông có lỗi với anh trai ông, có lỗi với Thái Hi và Dương Hâm Hoạch, có lỗi với cả anh tử và Nam Trạch Lễ. Nam Trạch Lễ đau lòng không biết phải nói gì. Câu chuyện này quá ly kỳ, quá cảm động. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể nào không cảm thấy buồn. Một lúc lâu sau, Nam Nguyên Huy mới thoát khỏi nỗi đau của quá khứ. Ông chậm chậm bước tới trước mặt Nam Trạch lễ, vỗ nhẹ, lên vai cậu con trai. Lễ, đó là quá khứ của ba, quá khứ của ba và mẹ. Ba hy vọng con có thể tha thứ cho ba. Dạ, ba để con một mình một lát. Nam sạch lễ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Dưới ánh trăng, bên cạnh chiếc xe màu đỏ có một cái bóng nhỏ bé, cô mỉm cười dịu dàng. Khi nhìn thấy có người ở trong sân bước ra, nụ cười trên khóe miệng càng sâu hơn. Chắc là họ đã nói rất nhiều chuyện. Bộ quần áo trên người nam sạch lễ vẫn rất chỉnh tề, mái tóc cũng không bị rối, chứng tỏ họ không sử dụng tới bạo lực. Tốt lắm. Sao em lại tới? Nam sạch lễ kinh ngạc hỏi, cậu ôm chặt bộ tinh bảo. Bà nói về anh hết rồi. Hâm hoạch đúng là em gái anh. Lần này em có thể yên tâm rồi chứ. Cậu đặt cầm lên vai cô. Không biết vì sao, cậu thấy lòng mình đau nhói. Có phải vì hai chữ em không có...